Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong công giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt, cái viết quen thuộc của kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay, Cổ Nguyệt sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Ngải Trường Sinh Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sống Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông nhé. Đồng thời thì quý bà con muốn nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống do quý khán thính giả khắp nơi gửi về thì có thể ghé ngang kênh sống ma để nghe những câu chuyện thi kể ở trên đó. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ thi nha. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ngọc Hà đang ngồi trước gương, lao lại mái tóc vừa mới gội. Cô khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi lẩm bẩm. Giờ này còn chưa chịu về nữa. Bầu định ngủ luôn ở công ty chắc. Cô khẽ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục công việc của mình. Hà năm nay chỉ vừa tròn 20, nhưng lại kết hôn sớm. Cô lấy Hưng là một tổng giám đốc công ty, chuyên sản xuất đồ gia dụng. Cũng khá tầm cỡ Hưng thì lớn gấp đôi tuổi Hà Nhưng chắc do tính chất công việc Anh lấy vợ trẻ Hai người có một căn biệt thự lớn Giữa lòng thành phố Với cả một mảnh sân vườn rộng thênh thang Nhưng không thuê người chăm sóc Vì bà tám mẹ của Hưng Vốn không thích có người lạ ở trong nhà Hà lúc này đã hông khô mái tóc Cô bắt đầu tới công đoạn Bôi kem dưỡng da theo thói quen Được một lúc, cô vô thức ngẩng đầu lên thì thức kinh hồn vía Khi nhìn thấy bóng người đàn bà mặc áo trắng Đang phản chiếu trong gương Hà hét lên một tiếng Rồi đẩy ghế chạy vọt ra ngoài Đợi đến khi bình tĩnh lại đôi chút Cô mới dám nhìn vào trong gương thêm một lần nữa Nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường Cô hít một hơi thật sâu Rồi chậm rãi bước tới Hà thở vào, khi sự thật trong gương không có gì. À, chắc là mình qua mắt, chứ làm gì có ma. Vậy rồi, Hà lại tiếp tục bôi kem xong mới đứng lên, đi về phía chiếc tủ quần áo, định thay ra bộ đồ dài. Nhưng khi Hà vừa đưa tay mở tủ, cô hoảng hồn khi nhìn thấy một người đàn bà tóc tay rũ rượi với bộ quần áo trắng tinh. Đang đứng thấp thoáng ở bên trong Hào vô cùng sợ hãi Liền bỏ chạy thục mạng ra ngoài Cô nhìn thấy bà Yến Đang ngồi ở bộ sofa Vừa uống trà vừa xem tivi Thì liền nhào tới hỗn hỉnh Nói nhanh với mẹ chồng <cười> Mẹ ơi mẹ nhà, nhà mình có ma Bà Yến thoáng nhíu mày Quay qua nhìn con dâu Bà hỏi Ma gì Con ngủ mớ hả Hạ lắc đầu ngoài ngoại, nét mặt cô vẫn còn hiện lên sự sợ hãi. Trả lời, mới 7 giờ tối mà ngủ mới gì mẹ? Nãy con nhìn thấy có một người đàn bà áo trắng ở trên phòng của con đó, con nói thật đó. Bà Yến ngờ vực nhìn con dâu trừng trừng, rồi đột nhiên bật cười. Dở <cười> dẫn, nhà mình làm gì có ma, chắc do con xem phim nhiều quá nên bị ám ảnh thôi. Hạ cương quyết trả lời Không phải đâu Con nhìn thấy rõ ràng mà Hai lần như vậy luôn thì làm sao mà ảo giác được mẹ Nhưng bà Yến lại lắc đầu khoát tay Tỏ ý không tin Rồi bình thẳng nói với con dâu Thôi coi xuống bếp hầm lại nồi canh Rồi dọn cơm sẵn đi Mẹ nấu xong hết rồi Thằng Hưng chắc cũng sắp về đó Dạo này công việc nhiều Cho nên em về hơi trễ Chịu khó đợi non chút. Hà định mở miệng nói tiếp. Nhưng thấy thái độ của bà Yến như vậy thì cô cũng không nói nữa. lẳng lặng đứng lên đi xuống bếp. Nhưng tâm trí của Hà lại không thể đặt vào mâm cơm được. Bởi cứ mãi suy nghĩ về người đàn bà mặc áo trắng kia. Hà tự nghĩ thầm. Cô ta là ai chứ? Liệu cô ta có thật không? Hay là do mình quá mắt? Đang trầm ngâm nghĩ ngợi Bỗng một bàn tay lạnh toát Khẽ đặt lên vai của Hà Làm cho cô giật nảy mình hét lên Tiếng nói quen thuộc cất lên ở đằng sau Em bị sao vậy? Đó là Hưng Hà quay phát lại nhận ra chồng Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cô trừng mắt Anh làm em hết hồn Sao có về thì lên tiếng dụm cái Cứ im ỉm như mà vậy hân phì cười, vì không hiểu sao hôm nay tự dưng vợ mình lại yếu bóng vía như thế, nhưng vẫn gật đầu trả lời. <cười> Được rồi, mà hôm nay mẹ nấu món gì đó? hà hất hàm lên nồi canh đang hâm dở mà nói. Canh chua cá bông lao với thịt răm mặn. Mà anh nè, sao không thuê người giúp việc đi? Cứ để mẹ nấu ăn mãi thế sao? Dù cực dù ngán nữa, em không ăn nổi mấy món mẹ nấu đâu. Em nói nhỏ thôi, để mẹ mà nghe thấy là không xong đâu đó. Anh cũng từng nói với em, là mẹ không thích có người lạ trong nhà kia mà. Nhưng... Thôi, em đừng có ý kiến nữa. Mẹ cũng đâu có bắt em làm việc gì đâu. Toàn là mẹ tự làm hết các thứ rồi. Hà đang định lên tiếng phân bùa, thì bà Yến đã bất chợt đi vào. Bà nhìn hai người, rồi nói. Sao chưa chịu dọn cơm đi? Bộ hai đứa không có thấy đói hả? Hà ấp úng lên tiếng. Ờ, dạ mẹ. Đêm đó, Hà cảm thấy khó ngủ vì lúc chiều đã lỡ uống một gói cà phê đen hòa tan. Cô nằm trằn trọc mãi trên giường rồi lại ngồi nhóm dậy đi ra bằng công hỏng gió. Bầu trời đêm ở thành phố không trăng không sao. Ngọn đèn đường hiu hắt Phụ chiếc bóng vàng vọt lên trên mặt lộ in đậm bóng dáng của hai hàng cây cao vút. Hà thả mái tóc dài ra để cho gió mơn mang. Cô đưa mắt nhìn xuống lòng đường với tâm thái nhẹ tên để tận hưởng bầu không khí trong lành. Nhưng đột nhiên Hà lại thoáng nhíu mày bởi cô nhìn thấy có một bóng người đang đứng thấp thoáng ở trong mảnh sân vườn nhà mình. Hình như... Đó là một người phụ nữ Trong chiếc áo trắng tinh Cùng với mái tóc đen dài xõa ra tung bay phấp phới Hạ cảm thấy chột dạ Vì cô biết rõ Đó không phải là mẹ chồng mình Bởi bà Yến thì có dáng người thon thả hơn Hạ nhíu mài rồi bất chợt nhớ ra chuyện lúc tối Hạ bắt đầu cảm thấy sợ Cô vội vàng quay người đi vào trong nhà Không quên kéo rèm Đóng cửa kính mít Rồi lên giường nằm ôm cứng lấy Hưng Mấy ngày sau Hà cũng dần quên bản đi chuyện đó Khi cô phát hiện Mình đã có thai Hà vui mừng Liền vội vã chạy xuống dưới nhà Để thông báo với mẹ chồng Bà Yến cũng mừng không kém Bà cười suốt buổi <cười> Trời ơi mài quá Cứ tưởng thằng Hưng nó không chịu sinh cháu cho mẹ Hà hơi ngập ngừng trả lời mẹ chồng à, Mà mẹ thích cháu trai hay cháu gái vậy mẹ? Bà Yến nói giọng chắc nịch Chắc chắn phải sinh con gái Nếu lần này ra con trai đó Thì cứ sinh tiếp <cười> Nhà mình có điều kiện mà con lo cái gì Hà ngạc nhiên Nhưng đó là cái giá Phải trả cho sự ham muốn giàu sang Khi cô đồng ý về làm vợ của Hưng Nhưng cô hơi thắc mắc, vì sao mà bà Yến lại thích có cháu gái đến như thế? Bởi vậy mà lần này cô chỉ cầu mong sao cái thai trong bụng mình là con gái, còn bằng không thì phải đẻ dài dài, sức đâu mà chịu nổi. Hưng cũng vui mừng khôn xiết khi nghe tin mình sắp được làm cha. Anh cũng tranh thủ về nhà sớm với vợ mà ít khi tăng ca. Hà tất nhiên là rất hài lòng về chuyện đó. Cô mỉm cười hạnh phúc thỏa thẻ cùng chồng. Anh thích con trai hay là con gái? Hưng ôm ghi lấy hà trong vòng tay. Anh nói. <cười> trai gái gì cũng được. Con nào mà chẳng là con chứ. Nhưng đột nhiên bà Yến lại xuất hiện với khuôn mặt lạnh tanh. Bà tặng hắn một tiếng. Bà nói. <cười> Phải sinh con gái. Con gái để sau này nó còn lo toàn mọi việc. chứ con trai thì có ít lợi gì. Lớn rồi cũng bài đi, khi đủ lòng đủ cánh thôi. Hưng với Hà cùng đều giật mình, buồn nhau ra, khi nhìn thấy bà Yến. Anh thoáng trao mày, với thái độ hơi khó chịu, mà nhìn bà nói. Mẹ, sao mẹ vào phòng tụi con mà không có cửa vậy? Với lại trai hay gái gì, thì nó cũng là con của con, là cháu của mẹ. Thời đại nào rồi mà mẹ còn cái suy nghĩ đó nữa. Con nào lớn lên mà chẳng biết bay đâu. Mày ăn nói với mẹ như thế đó hả? Tao không cần biết. Tao nói rồi đó. Liệu mà giữ đi. Nói xong thì bà cũng quay lưng bước một nước ra ngoài. Hà chưa bao giờ thấy mẹ chồng mình nổi giận như vậy. Cho nên ôm lấy cánh tay của Hưng nhỏ giọng nói. Thôi anh. Mẹ muốn như vậy thì cứ chiều mẹ đi Với lại Chúng ta có nhiều con cái Thì cũng vui mà Nhưng chẳng hiểu sao Hưng lại có thái độ bực bội Khuôn mặt của anh cứ đỏ lên gay gắt Không buồn trả lời vợ nữa Hà cũng không hiểu rốt cuộc là hai mẹ con Đang có vấn đề gì Nên cô nằm xuống im lặng Kể từ khi biết Hà có thai Bà Yến cũng đã thay đổi khẩu vị Trong các món ăn hàng ngày Để nấu cho con dâu Lúc thì thanh đạm Khi thì ngọt nhạt đủ thứ Làm cho Hà cũng cảm thấy dễ thở hơn Và ăn ngon miệng hơn so với lúc trước Bà Yến còn đặc biệt Chuẩn bị các thứ đồ uống bồi bổ Thay vì sữa bầu Để cho Hà mỗi buổi sáng Hà tự dưng cảm thấy mình có phước vô cùng Cô nhẹ ôm cánh tay bà Ra chiều cảm động Con cảm ơn mẹ nhiều nha Ờ <cười> nghĩa cái gì Miễn sao con sinh cho mẹ một đứa cháu nội bộ bẩm xinh xắn á Là mẹ vui lắm rồi hà đột nhiên im lặng Bởi cô hiểu Hóa ra mẹ chồng mình Chỉ thường đứa cháu đang ở trong bụng Chứ nào có tốt đẹp gì đâu hà bỗng thở dài Thôi thì cũng đành chấp nhận Thương ai cũng được Miễn cô có một cuộc sống tốt Là quá đủ rồi Bốn tháng sau Bụng của Hà cũng bắt đầu dần to hơn. Cô cũng mệt mỏi hơn rất nhiều. Đã thế, cậu mắc thêm chứng khó ngủ. Hưng thì bận việc ở công ty, nên thời gian ở cạnh vợ rất ít. Hà không trách, vì cô biết tính chất công việc của chồng. Chỉ cảm thấy tuổi thân đôi chút rồi thôi. Vào một đêm nọ, khi Hưng đã đi công tác, Hà đang nằm trằn trọc vì khó ngủ, nên lọ mọ đi xuống bếp. Định bụng kiếm gì đó ăn nhẹ Cô mở cửa tủ lạnh Thì thấy toàn là cá thịt Cảm giác buồn nôn Khiến cô đóng vội cửa tủ lại Rồi quay trở lên phòng Nhưng đột nhiên Hà khựng lại Bởi cô nhìn thấy thấp thoáng Ở trên cầu thang Đang có một cái bóng người áo trắng Hà đưa tay lên dụi mắt Thì lại chẳng thấy bóng dáng người đó đâu nữa Làm cho cô cảm thấy rất hoang mang Hà khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ tiêu cực rồi bước tiếp. Nhưng bóng người áo trắng kia lại hiện ra bất thình lình, làm cho Hà thất kinh, rồi thục lùi lại, nếp sát vào cánh cửa bếp. Hà thở dồn dập, trên trán thì vã mồ hôi, bởi cô chắc chắn rằng mình không hề bị ảo giác. Cơ thể Hà rung lên bần bật, cô sợ đến mức muốn bật khóc. Cô nhắm tịt mắt lại, Liên tục niệm Phật Có tiếng nói của ai đó Vang lên ngay bên tai Làm cho Hà điến hồn Hét lên một tiếng thất thanh Ờ Hà Sao con lại đứng đây Bà sao mồ hôi ướt lả thế này Còn bị làm sao thế Hà bừng tỉnh mở mắt Cô nhìn thấy bà Yến Đang đứng đối diện Cô vội nói hơ, hơ, hơ, Mẹ ơi mẹ, con, con vừa nhìn thấy ma đó Bà Yến lắc đầu buông ra một câu. Ê, lại nữa, mẹ đã dặn là mang thai, đừng có xem mấy cái phim ma kinh dị, rồi giờ bị ám ảnh hoài. Không phải mà, con nhìn thấy rõ ràng mà. Thôi thôi, đi lên phòng ngủ đi, để sáng mai mẹ nấu canh xương bò cho mà ăn. Hay là nhớ chồng rồi đâm ra mẹ nheo. Ráng đi, vài hôm nữa là nó về rồi. Hạ bất lực, Cô không biết phải giải thích thế nào Nên đành thất thiểu đi lên phòng Nhưng cô không ngủ được Cứ xoay tới xoay lui Nhớ về cái bóng người áo trắng kia Mà thao thức mãi Cho tới khi mệt quá Cô mơ màng thiếp đi Nhưng vào giữa đêm Hà bỗng cảm thấy nhồng nhột ở trên mặt Cô đưa tay sờ soạn Túm phải một mớ sợ gì đó không rõ Nhưng rất mịn và mảnh Hạ khẽ mở mắt ra nhìn Thì hoảng hốt hét lên Khi đó là một cái đầu người đang chỏng ngược Tóc tai lòa xòa Phủ xuống mặt mình hàng ngồi bật dậy mở đèn lên cho sáng Nhưng lúc này Cô chẳng nhìn thấy gì nữa Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo đến cùng cực Đầu đó còn nghe loáng thoáng Có tiếng rên rỉ Cô vô cùng sợ hãi Kéo lấy cái mền trùm kín cả người Cô thở ra từng làng hơi nặng nhọc Hôm sau Hà mệt mỏi Lê chân xuống bếp Bởi nghe tiếng của bà Yến gọi mình Bà nhìn con dâu Khẽ nói Con sao vậy Sao mặt mày ủ rũ như thế Hà thấp vọng trả lời Dạ tại con bị mất ngủ thôi mẹ Thầy nghen nó vậy đó Cố gắng thêm vài tháng nữa là khỏe thôi sở dĩ bà yến luôn chịu hà là bởi cô đã đi siêu âm và biết đứa bé trong bụng chắc chắn là gái nhưng hà lúc này vẫn tỏ ra uể oải cô nói không biết con chịu đựng tới vài tháng nổi không nữa bà yến trừng mắt vậy nào cái gì mà không chịu nói thôi là để ăn tối đi con mẹ có hầm củ xem với chân giò món này bổ với dễ ngủ lắm nè Hà gật đầu, chứ cô không dám từ chối vì sợ mẹ chồng không hài lòng. Cầm nước xong xuôi, Hà lại vác cái bụng khệ nệ đi lên phòng. Cô gọi điện cho Hưng nói chuyện một lúc. Rất lâu sau mới bắt đầu vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thư giãn đầu óc. Hà mở cái vòi nước ấm cho vào bồn, rồi ngâm mình với hoa hồng. Cứ thế cô nhắm nghiện hai mắt để tận hưởng rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. đột nhiên từ trong làn nước có thứ gì đó ngọn ngoại chạm vào bụng làm cho hà giật mình bừng tỉnh cô nhìn xuống dưới thì vô cùng kinh hãi khi thấy một đứa trẻ sơ sinh với hình dạng thật gớm ghiếc đang bầu lấy bụng mình múc lấy chùng chục, chục hà đứng vụt dậy hét toáng lên rồi vớ lấy cái khăn lao ra ngoài thế rồi cô cứ đứng đó mà sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn vào nhà vệ sinh thật kỹ lại không thấy có điều gì bất thường hà nhớ lại lúc nãy rõ ràng là cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn với cái đầu trọc lóc và hai con mắt mở to như lồi ra ngoài trông vô cùng kinh khiếp nhưng sau bây giờ lại chẳng thấy nó đâu nữa làm cho cô cảm thấy hoang mang hà nhanh chóng đi tới bên tủ quần áo để thay đồ cô định đi xuống nhà để tìm bà yến nhưng lại nhớ tới thái độ của bà Mỗi lần nhắc tới chữ ma Thì lại thôi không đi nữa Hà thở mạnh ra một hơi Cố gắng trấn tĩnh Rồi leo lên giường Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hưng Định bụng kể cho chồng nghe Về chuyện vừa nãy Nhưng anh không bắt máy Chỉ để lại lời nhắn rằng Mình đang bận xem lại bản hợp đồng Hà chán nản vứt điện thoại ra giường Rồi đắp mền kính mít Để cố dỗ giấc ngủ Cho tới nửa đêm, cô bỗng cảm thấy cả người mình lạnh buốt. Hà mơ màng mở mắt ra, thì nhìn thấy cái mền đã tuột ra khỏi cơ thể từ lúc nào. Cô mệt mỏi ngồi dậy, vừa kéo cái mền, vừa sờ soạn để tìm cái remote điều hòa. Nhưng khi cô đưa cái remote hướng lên trần nhà để chỉnh nhiệt độ, thì lại giật bắn mình khi nhìn thấy một người đàn bà áo trắng đang đù bám trên đó, đầu chổng ngược xuống đất. với mái tóc xõa ra lòa xòa che kín cả khuôn mặt hà kinh Hải mồm miệng cứng đơ không hét lên được tiếng nào hai mắt mở to trán thì ướt đẫm mồ hôi người đàn bà ma quái kia bắt đầu bò xõm bằng cả tứ chi dọc theo khắp lối trên trần nhà mà hình như bà ta còn đang ôm theo một đứa trẻ sơ sinh với dây rốn lòng thòng hà không chịu đựng được nữa Cô lấy hết sức bình sinh để bò dậy Rồi ôm lấy cái bụng bầu Chạy thẳng ra ngoài Hạ đi tới trước cửa phòng của bà Yến Đập cửa dồn dập Mẹ ơi mở cửa cho con đi Mẹ ơi mẹ đâu rồi Phải mất một lúc lâu sau Thì bà Yến mới ra mở cửa Gương mặt bà lạnh tanh Tay còn cầm theo một chuỗi tràng hạt Bà cất giọng hỏi con dâu Có chuyện gì Hà méo máu như muốn khóc Cô ma Trong phòng của con có ma đó mẹ Con sợ lắm <cười> Nếu con sợ nhiều vậy thì thôi vào đây ngủ cùng mẹ đi Đợi khi nào thằng Hưng nó về đã Hà gật đầu Cô lách mình đi vào trong phòng bà Yến Nhưng cô giật mình Khi thấy căn phòng có thắp mấy cái bóng đèn đỏ tươi như máu Xung quanh toàn là để những bức tượng Phật Với đủ mọi hình tướng đứng ngồi Ừ, sao mẹ thờ nhiều Phật trong phòng vậy? Thì tại mẹ theo đạo Phật mà, đâu có cái gì để con thắc mắc đâu. Từ lúc bước vào nhà này làm dâu tới giờ, đây là lần đầu tiên cô mới bước chân vào phòng của bà Yến. Hà cũng biết bà theo đạo Phật, nhưng không nghĩ sùng bái tới mức này. Sau giây phút thoáng ngỡ ngàng, Hà lại cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Khi đang trong tình trạng sợ ma, lại được ngủ trong một căn phòng ấm cúng với ánh sáng của Phật Pháp. Cô buồn lỏng thân người rồi ngồi xuống giường nhìn bà Yến, hỏi Sao mẹ không để trong phòng con dạy bức tượng Phật vậy? Con sợ lắm. Bà Yến kéo ghế ngồi xuống, ung dung rót ra một tách trà, hóp một ngụm, rồi bà trả lời Để làm gì chứ? Con đâu có theo đạo Phật. Với lại sợ hãi đó Chỉ là cảm giác thôi Chỉ cần coi như không nhìn thấy Là được mà Tức là mẹ tin con Có đúng không Mẹ tin con nhìn thấy ma có phải không <cười> Không Trên đời này làm gì có ma chứ ờ, Sao mẹ nói Cứ coi như không nhìn thấy là sao Thì mẹ nói như vậy thôi Là do con cứ khéo tưởng tượng ra Chứ mà ma có gì Rõ ràng con nhìn thấy thật mà Mẹ còn chưa nghe con kể nữa Được rồi Vậy bây giờ con kể đi Con đã thấy cái gì Hà chỉ chờ có vậy liền kể lại hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra Khuôn mặt của cô Vẫn còn hiện lên nét hoảng sợ cùng cực Bà Yến nghe xong Lại chẳng có thái độ Bà luôn miệng bảo Hà tưởng tượng rồi dục cô mau đi ngủ Làm cho cô thật là tức lắm Nhưng mà đêm đó Hà lại ngủ rất ngon Không bị giật mình Cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường Cho tới tận trưa hôm sau Khi bà Yến đi vào đánh thức Hà mơ màng mở mắt ngáp dài hỏi Sáng rồi hả mẹ Trưa luôn rồi chứ sáng cái gì nữa Dậy đi Mẹ nấu cơm xong rồi đó Xuống ăn cơm để cháu nội của mẹ nó đói Hà giả một tiếng Đoạn ngồi dậy gấp gọn chăn màn. Nhưng cô không dám lên trên phòng mình Để vệ sinh rửa mặt Nên cứ đứng lưỡng lự Bà Yến có lẽ biết điều đó Nên khẽ lắc đầu nói Để mẹ đưa con lên phòng Yên tâm đi Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu Hà lúc này thầm nghĩ trong đầu Rõ ràng là bà Yến Không hề tin về chuyện mà cô đã kể Nhưng miệng thì lúc nào cũng nói mấy lời Như muốn trấn an cô Giống như bà biết rõ về một chuyện gì đó Nhưng đang cố tình che giấu Làm cho cô cảm thấy khó hiểu vô cùng Bà Yến đang đứng ở ngoài cửa phòng nhìn hà Thấy cô cứ đứng ngẩn ra thì lại dục Sao còn chưa đi Cô lún cuốn bước vội ra ngoài Đi theo phía sau là bà Yến Giống như đang hộ tống cô lên phòng vệ sinh rửa mặt rồi lại quay trở xuống ăn cơm nhưng đúng thật là mấy đêm sau đó cô không còn nhìn thấy bóng người đàn bà áo trắng kia đâu nữa cô ngủ ngon hơn và cũng không còn giật mình thức giấc giữa đêm bởi những tiếng động kỳ lạ vậy là hà lại nghĩ chắc lời của bà yến nói đúng rằng mình chỉ khéo tưởng tượng ra mà thôi Sau khi Hưng kết thúc chuyến công tác, trở về nhà, anh ôm lấy Hà vào lòng, hỏi hàng đủ thứ. Bà Yến thấy con trai về cũng mỉm cười, nhìn con trai hỏi. <cười> công việc ổn chứ con? <cười> dạ ổn cả mẹ. Con tranh thủ hoàn thành sớm còn về, chứ đi lâu lại lo cho Hà. Bố anh, cô làm như ở nhà là tôi ức hiếp vợ anh không bạn đó. Dạ đâu có. Tại con lo Hà thôi. Cổ xưa giờ khó ngủ mà. Hà cực đầu đồng tình nói. Đúng rồi đó. Em ở nhà ngủ của mình toàn nhìn thấy... Nói tới đây Hà đột nhiên ngừng lại. Cô ấp úng vì suýt chút nữa đã phọt ra cái chuyện về người đàn bà áo trắng. Hưng khẽ nhíu mày hỏi. Em thấy cái gì? Ờ, có gì đâu. <cười> Thì thấy nhớ anh Thôi chứ thấy cái gì nữa. Thôi đem xuống bếp nấu cái gì cho anh ăn. Lâu rồi em không có động tay vào cái gì cả. Toàn là mẹ làm cho thôi. Bà Yến lúc nãy gương mặt trở nên khó chịu. Khi Hà sắp lỡ lời. Nhưng thấy cô không nói ra. Lúc này lại trở nên bình thường. Bà mỉm cười. <cười> Được rồi. Vậy thì con xuống nấu canh chua hải sản đi. Cũng cần hoạt động chân tay Để sau này dễ sinh em bé. Vậy là cả nhà lại quay quần trong căn bếp ấm cúng. Một gia đình trọn vẹn có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Mà bao nhiêu người ở ngoài kia còn đang ao ước được giống như họ. Dù chỉ là một phần. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc, Hà đã tới ngày vượt cạn. Cô sinh được một đứa con gái nặng 4 cân. Vô cùng kháo khỉnh Bà Yến là người vui nhất Lúc nào cũng cận kề sát bên cạnh con dâu Và đứa cháu nội vừa mới được giàu đời Hưng lo lắng cho sức khỏe của bà Mẹ mệt rồi á Thì đi nghỉ ngơi đi Cứ để đó con lo được mà để vài hôm nữa con thuê bảo mẫu cho bà đỡ cực Đâu có được Cháu của mẹ thì để mẹ lo Người lạ làm sao mà chăm sóc tốt bằng người nhà Mẹ không có mệt Nên con cứ yên tâm Nằm viện được một tuần lễ Thì Hà xuất viện về nhà Cha mẹ của cô ở dưới quê Cũng lặng lội lên thăm con Bà Yến cũng chỉ cho đúng Hai ông bà thông gia Được bế con bé thôi Chứ còn ngoài ra không ai động được Mẹ của Hà khẽ mỉm cười nhìn qua con Rồi nói bân quơ <cười> Mẹ chồng của con á Kỹ tính thật đó Bà gần cháu nội như dạng thế này sau này con bé sướng lắm đây <cười> Dạ Lúc con mang thai Thì mẹ chồng con cũng vậy đó Bà chăm lo cho con còn hơn cả anh Hưng nữa Mẹ của Hà gật gù, Trong lòng cũng cảm thấy vui Vì con gái mình tìm được nhà chồng tốt Đúng ba ngày sau Cha mẹ của Hà cũng xin phép về quê Bà Yến rất hiểu chuyện Nên dúi cho ông bà thông gia Rất nhiều thứ để làm quà. Đến khi con bé vừa tròn 2 tháng tuổi, Hưng lại có lịch đi công tác. Anh bình rịnh không muốn xa vợ xa con. Bà Yến thoáng trừng mắt mà nói. Công việc quan trọng hơn, con cứ đi đi. Để hai mẹ con nó ở nhà mẹ lo được rồi. Lúc nhỏ cũng một mình mẹ nuôi con. chưa có ai phụ trợ gì đâu. Nên kinh nghiệm mẹ có thừa. Hưng khẽ mỉm cười, anh lặng lẽ đứng dậy nhìn bà. Dạ, vậy con nhờ mẹ nghe. Ờ, lần này con đi hơi lâu, chắc khoảng tầm 2 tháng, giờ ở tận Bình Úc. Nhưng nếu như mà về sớm được có thì con tranh thủ. Hà cũng vốn biết công việc của chồng xưa nay là vậy, nên cô cũng mỉm cười động viên. Thôi anh cứ lo công việc đi, em ở nhà với mẹ bình thường mà, lại còn chẳng sướng ra. Hưng vì cười, vì anh cũng biết, kể từ ngày Hà về đây làm dâu, chẳng có bao giờ cô phải động tay vào làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Bà Yến tuy lớn tuổi, nhưng sức khỏe vẫn vô cùng tốt, nên rất thích nấu nướng dọn dẹp tất cả các việc trong lẫn ngoài. Hưng cũng chẳng nói gì, bởi dẫu sao đó cũng là niềm vui và sở thích của mẹ mình mà. Hưng đi rồi, hai mẹ con Hà lại phải ngủ một mình. Bà Yến mặc dù rất cân cháu nhưng đâu có thể bế nó sang mà ngủ cùng được. Hà bây giờ cũng đã quen với công việc chăm con. Được cái con bé ít quấy, ăn no lần ngủ một giấc tới tận sáng, nên đâm ra Hà dư giả thời gian đi nghỉ ngơi, thậm chí cô còn đọc sách nữa. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Hà buông quyển sách xuống, định chuẩn bị đi ngủ, thì bất chợt. nghe dường như có tiếng ai đó đang khóc nỉ non ở bên ngoài ban công. cô nhíu mày thầm nghĩ trong bụng là ai đang đêm còn khóc lóc vậy. lấy làm lạ, hạ chậm rãi ngồi dậy rồi bước ra ngoài. ở bên ngoài lúc này đang có gió mạnh, cũng là ngọn đèn đường vàng vọt soi lên chiếc bóng của hai cây cổ thụ ở phía dưới con lộ mịt mù. nhưng rất nhanh, hà đã định hình được. Tiếng khóc nỉ non kia đang phát ra Từ trong mảnh vườn Ở phía sau nhà mình Bởi vì căn biệt thự này Được tọa lạc ở giữa hai lòng đường chính Hà đưa mắt nhìn xuống quan sát Thì bỗng hoảng hồn Khi trông thấy có một bóng người mặc áo trắng Đang đứng thấp thoáng Ở phía sau gốc cây xoài già Và cô lập tức nhận ra Chính là người đàn bà dạo nọ Mà mình đã từng nhìn thấy Hà vội vàng chạy ngay vào phòng kéo cửa băng công cô đứng nép sau tấm rèm thở dốc rồi tự nói một mình cô ta là ai mình cũng bị ảo giác nó rõ ràng là sự thật hạ vã mồ hôi hột cô cố hít vào một hơi thật sâu rồi len lén ghé mắt qua tấm rèm người đàn bà áo trắng kia vẫn đang đứng đó với gương mặt bị che kính bởi mái tóc đen dài Hà vừa nhìn thấy bà ta, thì lại nhanh chóng rụt đầu vào vì sợ, trống tìm cô đập liên hồi. Và rồi Hà lại tiếp tục nhoài ra ngoài nhìn thêm một lần nữa. Thì người đàn bà đó đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại mảnh đất trống bị bỏ hoang lâu ngày. Hà rung rung tiến lại mở cửa nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng không gian âm u. Cô khẽ thở vào nhẹ nhõm, rồi vội quay lại leo lên giường nằm ôm con. Nhưng Hà không tài nào ngủ được Khi có nhắm mắt vào Là cô lại nhìn thấy cái hình ảnh Của người đàn bà áo trắng đáng sợ kia Cô nằm gác tay lên trán Để suy nghĩ Bởi lúc này đây Cô lại cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ hãi Hà muốn biết rõ chân tướng Cô muốn biết người đó là ai Bà ta có quan hệ gì Với những người trong nhà này Và điều quan trọng hơn hết Bà ta đang muốn gì ở cô Hạ cứ nằm như vậy suy nghĩ rất lâu, cho tới khi ngủ thiếp đi vì mỏi mắt. Và rồi mấy đêm tiếp theo sau đó, Hạ vẫn nghe được tiếng khóc nỉ non vào lúc giữa đêm trường. Vẫn là người đàn bà áo trắng, đứng ở phía sau gốc cây xoài già, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng tuyệt nhiên người đàn bà đó lại không vào phòng để dọa Hạ nữa, nên cô vẫn bình yên trong căn phòng ấm áp của mình cùng với đứa con gái bé nhỏ. Không ngăn được tò mò Hạ quyết định lần lạ hỏi bà Yến Nhưng lúc ăn cơm trưa à, Mẹ nè Nhà mình xưa giờ Không thuê ai giúp việc luôn hả mẹ Vậy có người nào khác tới ở nhà mình không à, Ý như là bạn bè hay họ hàng gì đó Bà Yến đang ăn cơm ngon Nghe con giàu hỏi thì đột nhiên ngừng đũa Ngước mắt lên nhìn Hạ Không Mà sao con hỏi vậy coi chuyện gì sao ờ không có gì đâu mẹ tại con thấy nhà mình hơi vắng vẻ, với lại cũng buồn con định rủ ai đó bên họ hàng đến chơi vài ngày đó mà nhưng mà con sợ mẹ không thích bà Yến cơ mặt có phần hơi giãn ra bà lại tiếp tục ăn cơm rồi bình thản đáp ừ mẹ không thích có người khác ở trong nhà ngoại trừ ông bà thông gia bạn bè thì bạn bè chưa tới trời chốc lát được rồi ở lại làm gì phiền lắm à, vậy là từ đó giờ không có ai tới nhà mình ở lâu hả mẹ không mà mẹ cũng chẳng có họ hàng gì cả cha với mẹ đều là cô nhi mà lớn lên bên nhau rồi đến với nhau chứ đâu có phụ huynh hay là người thân nào mai mối hà biết chuyện này vì có lần hưng đã có kể qua cô cắm đôi đũa vào sâu trong lòng bát cơm đã nguội lạnh Thượng gửi ra rồi suy nghĩ. Cho tới khi bà Yến cất giọng hỏi lớn, Hà giật mình bừng tỉnh. Còn sao vậy? Mẹ nấu không ngon hay sao? Ờ, dạ đâu có. Tại con hơi tức ngực. Chắc là đang căng sữa đó. Ờ, thôi con lên phòng cho con bé Xu nó bú. Mẹ ăn cơm đi nha. Vừa dứt lời, Hà đứng dậy kéo ghế đi lên phòng. Bỏ lại sau lưng ánh mắt của bà Yến. đang còn giải theo chăm chú. Buổi tối đó, Hà lại đi ra ban công nhìn xuống phía dưới cây xoài già. Dường thật kỳ lạ, hôm nay người đàn bà áo trắng kia lại không hề xuất hiện, ngay cả tiếng khóc nỉ non hàng đêm Hà cũng không nghe nữa. Cô cứ ngồi như vậy rất lâu, và cũng chẳng hiểu sao tự dân lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chắc có lẽ sự tò mò đã lớn ác đi nỗi sợ. nên khiến trong lòng cô luôn thôi thúc muốn nhìn thấy người đàn bà kia và tìm hiểu xem rốt cuộc bà ta là ai sáng hôm sau vì không ngăn được trí tò mò hà đã đánh liều bước đi ra mảnh vườn ở phía sau nhà cô chậm rãi tiến về phía gốc cây xoài từng chút một với tâm trạng vừa lo sợ vừa đề phòng nhưng hà lại chẳng nhìn thấy gì cả ngoài một khoảng đất trống có trồng rất nhiều cây bồ đề ở phía trên mặt. Hạ Tử nói một mình trong miệng. Sao lại trồng cây bồ đề nhiều vậy? Để đuổi tà hay sao? Hà ngồi thụp xuống, cô quan sát thật kỹ và nhận ra một điều rằng những cây bồ đề ở đây gốc còn rất mới. Hà đưa tay vẹt cái mới nhánh cây qua một bên, thì lại khẽ nhíu mày khi nhìn thấy có một mảnh khăn trắng. Được buộc chặt vào trong một thân cây Trên mảnh khăn đó hình như còn có họa tiết Giống mấy văn tự của bộ chú Nhưng Hà giật bắn mình Khi bất ngờ có một bàn tay lạnh toát Đặt lên vai mình từ phía sau Cô hoảng hồn quay phát lại Thì trông thấy khuôn mặt lạnh băng của bà Yến Bà nhìn trân trối con dâu Rồi cất tiếng lạnh giọng Con làm gì ngoài này vậy? Hà cảm thấy bối rối Vì không biết trả lời ra sao Một phần cũng do thái độ của bà Làm cho Hà trở nên lo sợ mơ hồ Cô ấp úng Dạ Con ra tìm cây cỏ trà Để trị mũi đốt cho con bé su Nghe nói cây đó hay mọc dại đó mẹ Bà Yến đích nhìn vào trong bụi cây bồ đề Bằng một ánh mắt sắc lạnh Tự tốn nhìn Hà mà nói Dường nhà mình làm gì có cây đó Thôi vào trong nhà chăm nó đi Để mẹ ra ngõ mua thuốc bôi da về cho Giọng nói của bà tuy thuốc ra rất nhẹ nhàng Nhưng không hiểu sao Hà lại thấy sợ Cô nhanh chóng gật đầu rồi đi vội vào nhà Hà cảm thấy hình như ở bà Yến Có điều gì đó không được bình thường Nhưng là cái gì thì cô không rõ Mấy ngày sau đó Hà cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Của người đàn bà áo trắng kia nữa Kể cả tiếng khóc nỉ non Cũng im bặt, Nhường chỗ cho những âm thanh rã rích Của các loài côn trùng Khiến cho Hà khó hiểu Cô thở ra một hơi rồi tự nói Thôi vậy Dù bà ta có là ai đi chân nữa Thì cũng không liên quan tới mình Cứ chăm con cho thật tốt Đợi anh Hân về là được Rồi vào một buổi chiều Bà Yến bỗng nhiên đi lên phòng của Hà Thông báo với cô rằng Con chịu khó ở nhà một đêm nha Mẹ có việc phải đi Sáng mai mới về à, Mẹ đi đâu ạ Mẹ đi tới nhà bà bạn ở ngoại ô có việc Mai mẹ về sớm Vậy là con phải ở một mình sao Nhưng con sợ lắm <cười> Nhà mình mà có cái gì phải sợ con Thôi cố đi Mai mẹ về sớm cực chẳng đã, Hà đành phải gật đầu. Cũng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy xung quanh căn nhà như đang có một thứ gì đó rình rập khiến cô cảm thấy bất an. Bà Yến có lẽ cũng biết điều đó nên tiếp tục lên tiếng trấn an con dâu. <cười> Không sao đâu. Tối tranh thủ đóng cửa phòng đi ngủ sớm đi. Mai là mẹ về rồi. Hà gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau đó Hà ôm con bé Xu Đứng ở trước cửa Nhìn theo chiếc xe của bà Yến lao đi Trên con đường đại lộ Rồi khuất giận trong ánh tà dương Đã nhấm màu đỏ rực Hôm nay ra ngoài Bà Yến ăn mặc trang điểm rất sang trọng Lắm lúc Hà cũng thắc mắc Tại sao một người đàn bà Ở ngưỡng 60 tuổi như bà Yến Lại có thể giữ được dáng vẽ thanh xuân Đẹp rạng ngời như vậy được Cô thở dài Đoạn quay bước trở vào nhà ôm con bé Su ngồi trên sofa Rồi bấm máy gọi cho chồng Nhưng chỉ toàn nghe thấy những âm thanh tút tút vang lên Cô hơi bực dọc Dặn mạnh chiếc điện thoại xuống dưới ghế Cô nói một mình Không biết làm cái gì mà bận rộn suốt ngày vậy không biết nữa Đúng là chồng với con Chẳng tâm lý gì cả Con bé Su lúc này lại thốt ra mấy tiếng a, Làm cho Hà cũng nguôi đi cần giận Cô mỉm cười cúi xuống hôn lấy con bé, rồi nói với nó. Sù hoàng, để mẹ mở tivi cho con xem một lát, rồi mẹ con mình đi ngủ nha. Con bé Sù đôi mắt đen tuyền trong veo, cứ hầu hấu nhìn vào tivi, rồi vỗ tay như kiểu đang rất thích thú. Chín giờ tối, sau khi cho con bé uống sữa rồi ru ngủ, thì Hà cũng mệt mỏi nằm vật ra giường rồi nhắm mắt. 12 giờ đêm, Hà đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì đột nhiên cô loáng thoáng nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên. Hà giật mình ngồi dậy vì cứ nghĩ đâu là con bé su nhưng thấy nó vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cô thở vào, nhưng cô không hiểu có gì đó sai sai vì ở bên ngoài vẫn đang vọng lên tiếng khóc. Cô khó hiểu tự nghĩ thầm. Là con của ai vậy chứ Tiếng khóc nghe rất gần Không lẽ nó đang ở trong nhà mình sao Dứt lời Hà nhanh chóng bước xuống giường Với tâm trạng khó tả Cô mở nhẹ cánh cửa phòng Đưa mắt nhìn quanh quốc Thì bỗng giật bắn mình Khi trông thấy có một đứa trẻ trần truồng Đang bò lồm cộm ở dưới nền nhà Chính là nó đang khóc ngặt nghẽo Hà hoảng hồn vội lao nhanh ra cửa Định bụng chạy lại Để bế đứa bé Nhưng đột nhiên cô sững lại Hà nhớ tới việc đứa trẻ sơ sinh ma quỷ nào đó Đã từng bò lên bụng của mình Trong lúc đang tắm Cái khuôn mặt gớm ghét của nó cho tới bây giờ Cô vẫn còn nhớ rõ như in Cô cảm thấy hơi chột dạ Tự nghĩ thầm Tại sao nó lại vào được nhà mình Trong khi tất cả các cửa đều bị khóa Ba mẹ của nó đâu Đó là ai chứ Trong lúc Hà còn đang mãi ngẩn người ra suy nghĩ, thì đứa bé đột nhiên cười lên hăng hắc. Nó từ từ đứng dậy, mặc dù nhìn qua mới chỉ độ ba tháng tuổi. Hà vô cùng kinh hãi. Cô còn nhìn thấy rõ, đó là một đứa bé gái với gương mặt rất kinh dị. Nó đang đưa tay ra để vẫy vẫy lấy Hà. Vậy mà cô không hiểu sao lại vô thức bước theo. Đầu óc cô quay cuồng mụ mị. Bắt đầu nhấc chân Tiến lại gần đứa bé Đứa trẻ quái dị dắt Hà đi xuống nhà Nó vừa nhảy theo các bậc cầu thang Vừa cười lên khúc khích Cho đến khi nó dẫn Hà đến trước Một căn nhà kho cũ kỹ Thì mới dừng lại Lúc này cô bừng tỉnh Rồi giật mình nhìn giáo giác xung quanh ờ, Sao mình lại ở đây chứ Đây là nhà chứa đồ mà Đột nhiên Hạ nghe loáng thoáng bên trong đó phát ra một chuỗi âm thanh. Máu tò mò bắt đầu nổi lên làm cho cô đưa ra quyết định bước vào. Ở bên trong căn nhà kho chật chội lúc này đen như hũ nút. Hạ rút cái điện thoại ra bật đèn flash soi khắp hết xung quanh. Cô nhìn thấy có rất nhiều bàn ghế và các vật dụng cũ nát đang nằm dọc ngang la liệt. Hạ thoáng nhíu mày vì chẳng thể xác định được Cái âm thanh khi nãy phát ra từ đâu. Một tiếng động lớn vang lên ở sau lưng Hà. Cô giật mình quay lại thì cảm thấy thất kinh khi nhận ra chính là đứa bé gái khi nãy. Nó đang đứng siêu vẹo nhìn Hà lơm lơm chứ không hề có ý định tấn công mà lại đột ngột chạy đi khuất mình sau cái đống tranh ảnh rách nát nào đó. Hà mặc dù rất sợ nhưng không hiểu vì sao Giống như có một cái gì đó thôi thúc Buộc cô phải bám theo đứa bé Hà phát hiện ra ở đằng sau đóng tranh Lại có một cánh cửa nhỏ bị khóa lại Bằng ổ khóa chuyên dụng Hà lại nghe thấy đằng sau lưng cánh cửa đó Phát ra chính âm thanh kỳ dị khi nãy Cô không suy nghĩ nhiều Lập tức bước tới chập lấy cái ổ khóa để kiểm tra Nhưng cô không tài nào mở được Vì cái này phải cần có chìa khóa chuyên dụng Hạ nhanh chóng đi ra ngoài, cô chạy vào phòng của bà Yến lục loại, bởi cũng không hiểu sao, Hạ lại khẳng định rằng căn phòng bí mật ở bên trong nhà kho chắc chắn có liên quan tới bà Yến. Có lẽ đó là trực giác, bởi Hạ cũng để ý thấy dạo gần đây, bà Yến có cái gì đó rất lạ. Hạ lục tung hết các thứ trong mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng vẫn cố gắng để nó không bị xáo trộn. và rồi cuối cùng cô cũng tìm thấy được một cái chìa khóa nhỏ màu đen được nhét ở phía sau lưng của bức tượng Phật Hà mừng rỡ chập lấy rồi lập tức lao vội ra ngoài cô cũng quên bén luôn việc con bé Su lúc này đang còn phải ngủ một mình Hà mở cửa căn phòng chỉ trong giây mắt nhưng cô vội đưa tay lên bịt mũi bởi cái mùi hôi thối bất ngờ nồng nặc xông lên cô phải phải tay ngăn mũi vượt cố để làm dịu đi cái bầu không khí trước khi mở đèn điện thoại bước vào ở bên trong căn phòng nực mùi hôi thối này hà nhìn thấy có ba bốn cái thùng bằng gỗ rất nhỏ bên trong sát vách tường là một chiếc kệ bằng thủy tinh có để mấy cây gì đó với những bông hoa mang hình dáng búp măng vẫn còn chưa nở tất cả có ba chậu đều cùng một màu đỏ tươi như máu hà lẩm bẩm hoa gì vậy? Sao mày lại trồng hoa trong môi trường ẩm thấp như thế này chứ? Và giờ trước, bà Yến đang ngồi trong căn nhà nhỏ hẹp nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Đối diện với bà là một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc theo kiểu ba tàu, với chiếc sườn xám màu đen khá kín. Bà ta mỉm cười nhìn bà Yến, cất giọng trầm thấp. "Sao hả?" Hôm nay cô tới đây để làm gì? Bà Yến khẽ cúi đầu trả lời. Ừ, tôi đến xin cô một bông hoa. Vì qua nhà tôi chưa kịp nở, phải chờ thêm một tháng nữa. Nhưng mà cô nhìn xem đi, đôi mắt của tôi đó đã xuất hiện vết chân chim rồi. Cả ngày hôm nay, tôi phải đều che giấu nó sau lớp kính dậy. Vừa nói, bà Yến vừa đưa tay gỡ chiếc kính đen xuống. để lộ ra đôi mắt nhanh nheo, trông giống hệt như một cụ già hơn trăm tuổi. Người phụ nữ kia không hề có thái độ gì bất ngờ, chỉ mỉm cười mà nói. <cười> Qua nào mà lại xin được chứ? Bà ta vừa giấc lời, thì bà Yến đã lập tức dặn lên bàn một xấp tiền dày cộm, rồi hất hàm nhìn người phụ nữ, nói. Tôi hiểu luật mà, cô không cần phải rào đón như vậy. người phụ nữ tàu vừa nhìn thấy sắp tiền thì khuôn mặt tự nhiên bừng sáng cô ta che chiếc quạt trầm ngang miệng cười cười trả lời bà yến <cười> tôi đùa với cô thôi chứ tôi có rào đón gì đâu tôi biết cô mà bà yến nhếch mép cười nhạt không nói gì chỉ ngồi đối diện nhìn người phụ nữ cô ta lúc này từ tốn đứng lên xoay người đi vào bên trong một căn phòng kính Một lúc lâu sau, cô ta trở ra, trên tay còn cầm theo một chậu cây nhỏ, chỉ có một bông hoa màu đỏ tươi rồi đẩy về phía bà Yến. Của cô đây, tôi cũng không có nhiều, tôi không dám mạo hiểm như cô, nên lắm khi vài năm mới trồng ra được một chậu như thế thôi. Bà Yến không nói không rằng, liền ngắt lấy cái bông hoa cho ngay vào miệng mình, mà nhai mà nuốt. Rồi thật kỳ lạ làm sao Những vết chân chim trên đôi mắt của bà Lại đột nhiên biến mất Dùng chỗ lại cho làn da căng bóng Đến khó tin Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhìn bà Yến Rồi cất giọng nói trầm thấp quen thuộc Hai trăm năm rồi <cười> Cô vẫn duy trì điều này sao Đúng vậy Cô cũng giống tôi đó thôi cớ sao phải hỏi làm gì Người phụ nữ bỗng dừng ánh mắt trùng xuống, đoạn khẽ thở dài. Ê, càng lâu thì càng cô đơn thôi. Chúng ta đi trái với quy luật tự nhiên, ắt cũng phải có thứ gì đánh đổi, đâu có gì trên đời là hoàn hảo. Nhưng bà Yến lại nở ra nụ cười thật lạnh lùng, rồi bình thản nói. <cười> Tôi không lấy gì làm buồn lòng khi phải đánh đổi như vậy đâu. Đó là điều tất yếu Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời Thì bỗng có tiếng chuông điện thoại Của bà Yến vang lên Bà nhận ra là tiếng chuông đồng hồ báo thức Nên định lấy ra tắt đi Thì đột nhiên ánh mắt của bà quắc lên một tia sáng Khi thấy có tín hiệu báo của camera Đang có vật thể lạ xuất hiện Ở trong khu nhà kho Bà Yến lập tức mở ra xem Thì thấy có một bóng đèn Đang đi vào đó Bà hốt hoảng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi căn nhà Người phụ nữ thấy lạ liền lên tiếng hỏi Cô định về sao? Nhưng bây giờ là giữa đêm Bà Yến khoác tay gấp gáp nói Tôi có việc gấp Chỉ trả lời ngắn gọn như thế, bà Yến lập tức phóng vội chiếc ô tô sang trọng, lao vút về nhà trên con đường tâm tối Lúc này ở trong căn phòng ẩm thấp Hà đang cố gắng dùng tay không Cậy mở một chiếc thùng gỗ Đang nằm dưới sàn nhà những thứ ở bên trong Đã làm cho cô thất kinh Bởi đó là những cái xác khô của trẻ em Đang được nằm chồng chất lên nhau Trông vô cùng kinh dị Hà hoảng loạn đến mức Cả người rung lên bần bật Mồ hôi túa ra ướt đẫm Mặt mày cô tái xanh tái xám Cô lấp bấp Cái quái gì thế kia Là Là sát người sao Hà sợ hãi đến cùng cực Cô ngồi bệt xuống dưới nền nhà Phủ đầy bụi bẩn Mà không thể cử động được Phải mất hơn 10 phút sau Thì Hà mới có thể bình ổn lại được cảm xúc Cô chậm rãi đứng dậy Rồi từng bước đi tới bên cái thùng gỗ Ghé sát mắt nhìn vào Hà kinh hoàng nhận ra Đó là những cái xác của trẻ em rất nhỏ Bọn chúng queo quắt giống như bị phơi khô, chỉ còn trơ lại lớp da mỏng Hà cố nén đi nỗi sợ, cô tiếp tục cậy thêm các thùng gỗ còn lại Và thứ bên trong vẫn là những cái xác khô như thế Có cái còn trông rõ cả lớp xương trắng đang ẩn hiện ở phía bên dưới Làm cho Hà như muốn đổ gục vì quá đổi kinh hoàng Chiếc xe của bà Yến cũng về đến nơi. Bà nhanh chóng bước thẳng ra khu nhà kho, rồi tìm tới bên cạnh cái đống tranh đổ nát. Nhưng bà lại nhìn thấy cánh cửa căn phòng bí mật, vẫn đang được khóa chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khả nghi. Bà lật đật chạy ngược trở vào nhà, đi ngay vào phòng để lục tìm chìa khóa, thì thấy nó vẫn đang nằm gọn ở đằng sau lưng bức tượng Phật. Bà Yến khẽ nhíu mày. Trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, rồi lặng lẽ bước nhẹ qua bên phòng của Hà. Hà bất giác cựa mình, rồi vô tình thất chất. Cô trông thấy bà Yến mới hốt hoảng ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài hỏi mẹ chồng. À, "Ok kìa mẹ, sao mẹ về giờ này thế? Chẳng phải mẹ nói sáng mai mới về sao? Bà Yến khuôn mặt có nét lạnh lùng hơn so với mọi ngày. Bà cất giọng trả lời. Mẹ cũng định vậy, nhưng do lạ chỗ mẹ không ngủ được, cho nên thôi về sớm. Mà sau con ngủ lại không khóa cửa phòng? Mẹ đã dặn ở nhà là phải chú ý an toàn rồi mà. Hà đưa tay che miệng, cô ấy oải nói. Ờ, giờ con quên, hồi sớm con bé xù nó quấy quá cho nên con không có để ý. Bà Yến im lặng mấy giây, nhìn Hà chằm chằm, đoạn thở ra một hơi. rồi bà lên tiếng thôi con ngủ tiếp đi mẹ về phòng đây cũng may là mẹ có chìa khóa dự phòng chứ mà gọi cho con á chẳng biết con có dậy nổi không đó hà gượng cười cô gật đầu khẽ dạ bà yến đi rồi lúc này hà mới quay sang ôm con bé su vào lòng thở phào nhẹ nhõm mồ hôi túa ra ướt trán, còn trống tim thì cứ đánh loạn xạ bên trong lồng ngực Hạ tự nói thầm à, Cũng may là mình đi trước một bước Nếu không bị phát hiện thì chết chắc Hạ nằm xuống giường Cố gắng trấn tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện Và cô chắc chắn một điều rằng Bà Yến phải ít nhiều Có liên quan tới những cái xác Của mấy đứa trẻ kia Hạ bất giác Quay sang nhìn đứa con gái nhỏ của mình Đang ngủ say Rồi nghĩ tới đứa bé ma quái lúc nãy Cô tiếp tục lẩm bẩm. Rõ ràng là nó đang muốn chỉ điểm cho mình. Nó muốn vạch trần tội ác của ai đó. Cho nên mới cố tình dẫn mình xuống dưới nhà kho. Nhưng thủ phạm là ai chứ? Chẳng lẽ là mẹ chồng mình sao? Hạ không hiểu. Rốt cuộc bên trong căn nhà này đang xảy ra chuyện gì? Nó giống như kiểu đang có một bí mật kinh khủng gì đó được che đậy bằng lớp vỏ bọc yên bình. Và cái vỏ bọc đó Đang dần bị bóc ra Bởi các oan hồn đang quay trở về đòi công lý Hà cứ nằm ôm con bé Xu Mà suy nghĩ mãi Cho đến khi mệt quá Cô ngủ thiếp đi khi nào không biết Trưa ngày hôm sau Đang trong giờ cơm Thì có tiếng chuông cửa vang lên Hà bỏ đũa xuống mỉm cười Nói với mẹ chồng Để con mở cửa cho Bà Yến chỉ ừ gọn một tiếng Rồi tiếp tục ăn cơm Còn Hà thì vừa mới mở toàn cánh cửa nhà Đã bị ăn ngay một làn nước lạnh Của ai đó tạt vào mặt Cô giật mình la hoảng lên Khi nhìn lại Thấy một người đàn bà mặt mày đỏ âu Đi cùng với một người đàn ông trung tuổi Bà ta tru tréo Trả con gái lại để cho tao Cái quần khốn nạn Chúng mày tưởng giấu được mãi hay sao Chúng mày tưởng dùng tiền tống vợ chồng tao thì là yên chuyện à con gái của tao đâu hạo vô cùng hoảng hốt cô vội lên tiếng phân bùa ơ okay, kìa bác ơi con gái của bác là ai sao lại tới nhà của cháu tìm chứ à hóa ra mày là vợ mới của thằng hưng đây chứ gì bộ nó không nói cho mày biết nó từng có một đời vợ trước hay sao hà mở to mắt nhưng cô còn chưa kịp phản ứng Bà Yến đã đi ra đóng sầm cửa lại Mặc kệ cho hai ông bà đang đứng ngoài kia Vẫn là hét in ỏi Bà ta kéo cô vào trong Rồi nói Mặc kệ bọn họ đi Con không cần quan tâm tới chuyện này Nhưng mà họ là ai vậy mẹ? Là hai người điên Suốt ngày có rình rập nhà ta Nói nhăn nói cuội thôi Bà Yến nói xong lại tiếp tục bình thản Ngồi ăn cơm Như không hề có chuyện gì xảy ra Chỉ có Hà là hoang mang cực độ Bởi những câu nói đầy ám chỉ Của người đàn bà lúc nãy Khiến cho cô cảm thấy khúc mắc vô cùng Buổi tối hôm đó Sau khi đã dỗ cho bé Ru ngủ say Hà bấm điện thoại gọi cho chồng Cô không giấu giếm Mà đi thẳng luôn vào vấn đề Để tra hỏi Hưng Và sau hơn chừng 5 phút nỗ lực Cuối cùng Hưng cũng thừa nhận Đúng rồi, anh từng có một người vợ đầu tiên, cổ tên là Lam, nhưng mà đã bỏ đi biệt biệt cách đây 8 năm rồi. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sống, chỉ là vì anh sợ em sẽ không đồng ý lấy anh thôi. Hà hít sâu, cố dằn đi cái cảm xúc khó chịu, cô nhẹ giọng trả lời. Thôi bỏ qua đi, dù sao đó cũng là quá khứ, chẳng lẽ em lại đi ích kỷ với quá khứ hay sao? Em chỉ muốn biết lý do gì sao, chị ấy bỏ đi thôi. Anh cũng từng có đến ba đứa con gái. Nhưng hai đứa song sinh đầu tiên đều không may mà chết. Khi mới vừa ba tháng tuổi. Chúng nó bệnh nặng. Nhưng anh không biết đó là bệnh gì. Bởi mẹ không cho khám nghiệm tử thi. Rồi tới đứa thứ ba cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi nó chết được mấy ngày thì Lam cũng bỏ đi đâu mất. Chắc có lẽ là cô ấy không chịu đựng được nỗi cú sốc tinh thần này. Hà mở to mắt khi nghe những lời Hưng nói Cô cũng bị sốc không kém Hà hỏi lại ngắt quãng. Trời ơi thật sao Số mệnh cả rồi Anh mất vợ mất con Và phải rất lâu sau đó Anh có thể tìm lại được cân bằng trong cuộc sống Cũng là một phần nhờ em đó Hà biết Cô cũng không trách Hưng nữa Chỉ cảm thấy tội nghiệp Cho những đứa trẻ yếu mệnh kia Nhưng đột nhiên Hà như nhớ ra chuyện gì đó Cô lại hỏi chồng Vậy còn ba mẹ chị Lam thì sao anh? Họ có nói gì không? Họ hận nhà anh lắm Vậy họ nghĩ rằng Do nhà anh đối xử tệ bạc cho nên Lam mới bỏ đi Với lại thêm bà đứa cháu ngoại không còn Cũng khiến họ bị sốc tâm lý Hận càng thêm hận Lâu lâu thì vẫn tới nhà anh mắng chửi mãi đó thôi Hà tin lời Hưng nói Bởi vì vừa mới đây thôi Cô đã tận mắt chứng kiến qua cảnh tượng này. Hà nhẹ giọng nói với chồng. Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em không có trách anh đâu. Ai mà chẳng có quá khứ. Quan trọng sống tốt cho hiện tại là được rồi. Hưng cười. Anh cảm ơn Hà vì đã hiểu cho anh. Rồi hôn chào tạm biệt vợ mình. Hà buông điện thoại xuống giường. Cô không thể ngủ được. Cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rồi đột nhiên cô bực ngồi dậy Nhìn xuống con bé su, Xong mới nhớ lại những đứa trẻ ma quái Ở bên trong khu nhà kho kia Cô dần dần ý thức được điều gì đó Rồi cẩn thận sâu chuỗi lại mọi vấn đề Những cái xác khô của trẻ em Dông hồn người đàn bà áo trắng Chị Lam và những đứa con của chị ấy Liệu rằng tất cả có liên quan gì tới nhau không? hạ thở mạnh một hơi cô bất giác bước xuống giường đi ra ngoài ban công rồi đôi mắt nhìn xuống phía dưới gốc cây xoài già trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ mà rất có khả năng nó chính là sự thật sáng hôm sau hạ cố tình dậy sớm để nhân lúc bà yến đang bận nấu ăn ở trong bếp cô lén lén vào phòng của mẹ chồng hạ cầm theo một cục sáp định bụng lấy dấu vân chìa khóa để đánh thêm chìa sơ cua. Nhưng mà cô lại không tìm ra được hay thấy nó đâu cả. Lẽ nào, mẹ đã giấu đi rồi sao? Không lẽ, mẹ biết chuyện rồi? Hà nghĩ vậy nên định cất lại đồ đạc, để mau chóng chuồn ra ngoài vì sợ phát hiện. Nhưng bỗng dừng từ trong cái sắp tài liệu, lại rơi ra một tờ giấy làm cho Hà chú ý đến nó. Cô cúi người nhặt lên xem thử Nhưng những dòng chữ bên trong Lại càng làm cho Hà thêm sốc Bởi đó chính là biên bản xác nhận Cho gửi trẻ mồ côi của cô nhi viện Hà lẩm bẩm nói một mình hóa ra anh Hưng Chỉ là con nuôi của mẹ thôi sao Là mẹ nhận ảnh Tự cô nhi viện sao Trong khi Hà vẫn còn đang đứng yên Với biết bao nhiêu cảm xúc Đang xen lẫn lộn Thì cô bỗng nghe thấy có tiếng bước chân người kéo lê trên sàn nhà Hạ hoảng hồn vội co dò chạy vụt ra ngoài Rồi đi thẳng lên cầu thang Cô chui lẹo vào phòng nằm đắp mền giả vờ như đang ngủ Buổi chiều hôm đó Cô nén lòng rung rung pha một ít thuốc sổ cho con bé sâu uống Làm cho nó cứ khóc ré lên vì đau bụng tiêu chảy Cô cuốn cuồng đưa ngay con vào trong bệnh viện Bà Yến cũng lính quýnh thu xếp đồ đạc đi theo. Và đó cũng chính là mục đích cuối cùng của Hà. Đợi cho các bác sĩ thăm khám xong xuôi, thì Hà lục lọi trong túi sách rồi tỏ ra bối rối, nói với bà Yến. À, chết rồi, con quên mang giấy khai sinh với bảo hiểm của bé Su rồi. Mẹ ở đây trông đó giúp con, con chạy về nhà lấy rồi con quay lại ngay. Bà Yến gật đầu ngay tức khắc. Cũng chẳng hiểu sao, bà lại rất quan tâm tới đứa cháu nội này. Giống như nó là một phần không thể thiếu đối với bà. Hoặc giả là bà đang mong đợi từ nó một thứ gì đó, nên cần phải hết sức nâng niu bảo vệ. Hà tự lái xe quay ngược trở về. Cô khóa chặt cổng trước, rồi đi ngay ra mảnh vườn sau. Đến nơi, Hà lần lượt nhổ bỏ hết mấy gốc cây bồ đề. Tháo luôn cả mảnh khăn có ghi mấy chữ bùa chú gì đó ra khỏi thân cây. Đoạn lầm rầm khấn vái Tôi không biết cô là ai Nhưng mà nếu cô có nghe thấy những lời tôi nói Thì xin cô hiện thân đi Tôi muốn biết tất cả sự thật Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi thốc lên cuốn theo những lớp bụi đất mù mịt, Khiến Hạo vô thức lùi lại mấy bước Rồi bất ngờ một cái bóng trắng mơ hồ xuất hiện Đó là một người đàn bà Với mái tóc đen dài buông xỏa Chè đi cả nửa khuôn mặt Bà ta đang đứng lơ lẫn trên không trung Hướng đôi mắt mờ đục Nhìn về phía Hà Rồi cất giọng nói xa xăm Cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi Hà run rẩy, Nhưng đây đã là việc cô đã chuẩn bị từ trước Nên cố gắng kiệm nén sự sợ hãi Rồi nhẹ giọng hỏi Cô là ai? Người đàn bà áo trắng tiếp tục tông giọng lanh lảnh. Tôi là Lam Là vợ trước của anh Hư. Hạ Bất chợt thất kinh Cô ấp úng nói trong cổ họng Chị chị Lam ch Chị chết rồi sao làm gật đầu Một cơn gió nhẹ khẽ lướt ngang Thổi tung máy tóc Làm cho khuôn mặt cô hiện rõ Dưới ánh đèn vàng nhạt Lam nói Tôi chết 8 năm rồi Người ta nói tôi bỏ đi theo trai Tôi bị gieo tiếng quang hết 8 năm trời rộng rã Mà không hề có một ai hay biết Hà sau vài phút ngỡ ngàng sợ hãi Thì đã dần trấn tĩnh lại rồi ngập ngừng hỏi Tại sao lại như thế? Ai đã làm chuyện này? Anh Hưng nói chị bỏ đi Tại sao anh ấy lại nói như thế? Là do bà ta đã nói với ảnh như vậy Chính bà ta là người đã giết chết tôi Bà ta là đồ ác quỷ Ờ, bà ta hả? Nhưng mà bà ta là ai? Chính là bà Yên Là mẹ chồng của tôi Mà cũng là mẹ chồng của cô đó Chị nói sao? Nhưng mà bà ấy đã làm gì chị? Bà ta chính là ác quỷ Bà ta nuôi ngãi được tấm bằng máu Của những đứa bé gái Chỉ mới vừa tròn được ba tháng tuổi Cho tới khi chúng đó bị rút sạch máu mà chết đi Thì bà ta sẽ ăn bông qua trong chậu ngãi đó Để được trường sinh bất lão Tôi nói cho cô biết Bà ta đã hơn hai trăm tuổi rồi Và cũng chính bà ta Đã tự thay tuốt chết ba đứa con gái của tôi Để hỏng nuôi ngãi Hào vốn đã nghi ngờ bà Yến Nhưng thật sự nghe qua chuyện này Làm cô rất sốc Bởi hạ không nghĩ Bà Yến lại có thể hành động như vậy được Hạ rung giọng hỏi làm? Vậy còn chị Bà ta đã làm gì chị Khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật ấy Thì bà ta đã không ngần ngại xuống tay giết chết Để bịt đầu mối Xong rồi còn nói với anh Hưng Là tôi đã bỏ nhà đi Không những thế Sau khi trộn xác tôi ở đây Bà ta còn làm phép trấn yểm Cả hồn phách tôi nữa Nhưng bà ta không thể giam cầm Quán khí của tôi được Nên tôi mới thoát ra ngoài Cố tình dọa dẫm Để làm cho cô sợ mà rời khỏi căn nhà này vì tôi biết thế nào bà ta cũng sẽ tiếp tục ra tay với đứa con gái nhỏ của cô khi nó tròn 3 tháng tuổi hà lúc này đã không còn sợ nữa mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của lam giọng cô hơi rung vậy là em đã vô tình hại chị bị trấn yểm lại lần thứ hai em xin lỗi em không biết là chị đang muốn giúp em không sao đâu bây giờ vẫn chưa muộn đâu Cô phải tìm cách rời khỏi đây đi Anh Hưng chỉ là con nuôi Bị bà ta lợi dụng để luyện gãi thôi ảnh hoàn toàn không hay biết gì cả Lúc này Hà mới hiểu rõ lý do Vì sao bà Yến lại thích con gái đến như vậy Cô nhẹ thở vào Vì vẫn còn may là mình đã biết được sự thật Trước khi bé Xu tròn 3 tháng tuổi Hà gật đầu nhìn Lam trả lời Em biết rồi Em cảm ơn chị đã giúp em biết được sự thật này. Bà ta đúng là ác quỷ mà. Không bằng loại cầm thú nữa. Nhưng khi Hà vừa dứt lời, bỗng có tiếng gót giày vang lên còm cộp ở phía sau lưng. Hà giật mình quay phát lại. Cô vô cùng hoảng hốt khi nhận ra đó chính là bà Yến. Bà ta vừa bước đi ung dung vừa mỉm cười nhìn Hà. <cười> Giỏi lắm còn giàu. Vậy mà cũng để con nhận ra được <cười> Tao có hai đứa còn giàu Đứa nào cũng xuất sắc cả Làm nhìn bà Yến bằng đôi mắt căm thù Nhưng không làm gì được Bởi cô chỉ là một vong hồn lẫn khuất giữa khói sương Hạ bước lùi lại cô lắp bắp Kìa mẹ Sao mẹ lại về đây Mẹ không trong con su sao Bà Yến dừng lại, gương mặt tuy có xinh đẹp nhưng rất đổi lạnh lùng. Bà ta bất giác khiến cho Hà thấy sợ, bà cất giọng băng giá. <cười> mày tưởng tao không biết cái âm mưu dụng về của mày sao? Mà nếu có thật đi chăng nữa đó, thì mấy cái tiêu cháy bình thường đó cũng chẳng có gì cần phải chăm sóc. Nếu tao không về đây thì làm sao bắt được một con chuột ngu ngốc như mày? Hà vô cùng hoảng loạn vì cô biết tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ. Nhưng quan trọng bây giờ làm cách nào để thoát khỏi đây. Hàng nghĩ trong đầu thôi thì lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Nên cô lấy hết can đảm bước lên nhìn bà Yến trầm giọng nói. Mẹ! Thôi thì con nói thẳng. Con cũng biết hết rồi. Nếu như mẹ để con đi con sẽ coi như không có chuyện gì cả. Con bận không... <cười> bằng không thì sao mày định làm cái gì hả bà yến nhếch mép cười khuôn mặt của bà ta hằng lên một nét gian tà trông không khác gì những mụ phù thủy hắc ám hà rung giọng đáp trả thì tôi sẽ đi báo cảnh sát Bà đừng có thách thức tôi mày cứ báo đi thử xem họ có tin mày không mày thật là hoang đường như chính câu chuyện của tao vậy Hạ khẩn lại vì cô biết bà Yến nói đúng. Nếu cô đem chuyện này ra tố cáo với pháp luật thì sẽ chẳng ai tin cô cả. Nhưng đột nhiên Hạ nhớ ra những cái thùng gỗ chứa xác trẻ em nên cô hâm dọa. Tôi có bằng chứng, bà không chạy tội được đâu. Bà Yến vô thức ngó nhìn về phía nhà kho. Ánh mắt bà ta long lên sòng sọc. Rành con, mày không có cơ hội đó đâu. Bà Yến đột nhiên rút ra một con dao sắc bén chĩa vào Hà Làm cho cô sợ hãi Trong giây phút hoảng hốt ấy Hà lại ngốc nghếch chạy trở vào nhà Cô sợ hãi đến mức vấp ngã hết mấy lần Bà Yến thì vẫn đang lầm lầm con dao truy đuổi ở phía sau Hà cố gắng chạy thục mạng Nhưng tới chân cầu thang Thì cô lại xui xẻo bị trẹo chân Ngã ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo Thấy gương mặt tái xanh của Hà thì bà yến mới nhếch miệng cười vừa cầm con dao bước tới vừa nói để tao tiễn mày đi một đoạn đường mày sẽ không cô đơn đâu nhưng bà ta còn chưa kịp làm gì thì từ đâu một đám trẻ con bỗng ùa ra trong hình hài máu me kinh dị chúng lao tới bám vào người bà yến mỗi đứa một kiểu cắn xé bà ta giống như một đàn kiến lửa đang bâu vào Xé xác một con cá chết Bà Yến tức giận la hét Tài vẫn cầm con dao quơ vào loạn xạ Rồi một trong những đứa trẻ đó đã lao tới Đẩy bà ta ngã Con dao trên tay cũng vì thế Vô tình đâm sâu vào lồng ngực Khiến bà ta chết ngay tại chỗ Hà trông thấy cảnh tượng đó Cũng vô cùng kinh khiếp Cô ngồi ngay ra không biết phải làm sao Thì vong hồn lam bỗng xuất hiện cất giọng âm u Đi thôi Cô phải rời khỏi đây và thiêu quỷ hết toàn bộ Đỡ phải mất công giải thích với anh Hưng Vì đám cháy xảy ra chỉ là tai nạn Và cũng không cần kể với anh ấy tất cả mọi chuyện đâu Thậm chí là về tôi Hãy cứ để mọi thứ ngủ yên trong đống tàn trò này Hạ như bừng tỉnh Nhưng như nhớ ra điều gì Cô lắp bắp. Nhưng... Nhưng còn tôi Cô đang ở bệnh viện chăm con cơ mà Không nhớ sao Cô coi như không biết gì cả Mau đi thôi Hà lập tức chạy phục ra ngoài Và chỉ với một mồi lửa Cô đã biến căn biệt thự hóa thành ngọn đốt rực sáng Chôn vùi đi hết tất cả những tội ác Và cả cái thân xác không bao giờ già nua Của người đàn bà ma quỷ Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngải trường sinh của tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Nếu thích video này, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like bởi vì video nào được nhiều like sẽ được Youtube đề xuất cho nhiều người cũng biết đến. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị ngủ ngon.